Nàng ta đột nhiên hiểu ra rằng hắn ta chuẩn bị giữ lại cái mạng nhỏ cho nàng ta, tìm cho nàng ta một bậc thang để bước xuống. Ý muốn bảo nàng ta tự cút đi. khinh bạc chủ tử lại đúng lúc bị bắt gặp thế này. Sự lung túng khiến nàng ta không còn dũng khí tiếp tục phạm tội được nữa. Dù cho lúc trước nàng ta nghĩ điều gì, làm cái gì thì trước mắt nàng ta chỉ nghĩ muốn tìm lỗ nẻ nào đó mà chui vào hoặc là dứt khoát cắt cổ tự sát luôn. Thân thể nàng ta không kiềm chế được mà dịch ra bên ngoài, muốn mặc quần áo để chạy lấy người, nhưng vướng nguyên như người thì lại bị một đôi tay ôm từ sau lưng. Cả người A Kỳ cứng ngắc không hề nhúc nhích. "Thiếu gia?" Triệu Miên Trạch không trả lời, cũng không hề mở mắt hay nói cách khác, thật ra hắn ta không hề tỉnh lại, chỉ dựa vào bản năng của đàn ông mà ôm lấy nàng ta rồi xoay người đổi tư thế. Hắn ta ở trên, nàng ta nằm dưới, gương mặt hắn ta nóng đến kinh người, chôn ở cổ nàng ta. Hơi thở như lửa đốt, giống như ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy ý thức của nàng ta. Giọng nói của hắn ta vừa lưu luyến vừa khiến người say mê. "Đừng đi." "Thiếu gia." A ký than nhẹ một tiếng, lồng ngực nàng ta như có chú thỏ con không ngừng chạy loạn. Nàng ta muốn xoay người Nhưng hắn ta lại gì chặt tay nàng ta Ngăn nàng ta lại Không cho nàng ta nhúc nhích Hắn ta không nói lời nào Chỉ dùng nụ hôn nóng rực mà hôn nàng ta Vì sao? Nàng ta dường như nghe thấy bản thân mình hỏi hắn ta câu ấy Đây là một vấn đề vô cùng ngu xuẩn Nàng ta có hỏi Nhưng cũng không nhận được câu trả lời Cũng chính đêm hôm đó Nàng ta mới biết được thì ra Đàn ông và phụ nữ lại khác biệt như vậy. Trong lòng bọn họ có thể yêu thương một người phụ nữ khác, nhưng lại không ngần ngại tìm kiếm sự thỏa mãn, vui thích trên cơ thể nàng ta. Trong khoảnh khắc đặc biệt nhất, nàng ta thấy hắn ta nhú mày lại, thậm chí có lúc đã mở mắt ra rồi nhắm mắt lại. Nàng ta biết hắn ta đã tỉnh, nhưng hắn ta không ngừng lại, không nói chuyện, cũng không chứng minh với nàng ta bất cứ điều gì. Trong thôn nhỏ nằm ngoài Tân Kinh, trong sự yên tĩnh đến quỷ dị, hắn ta thở dốc mãnh liệt rồi hoàn thành trải nghiệm đầu tiên trong đời nàng ta. A Ký đỏ mặt trợn mắt đối mặt với đôi mắt đen trầm lắng của Triệu Miên Trạch. "A Ký?" Triệu Miên Trạch vẫn chưa mặc quần áo, cũng không kéo chăn, chân trán vẫn còn vương mồ hôi, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Hắn ta đối diện với đôi mắt ngượng ngùng của nàng ta nhíu mày thật chặt. Ta không thể cho ngươi bất cứ thứ gì cả. Hả? A ký vẫn còn chưa hoàn hồn sau dư âm man nãy. Triệu Miên Trạch không giải thích, chỉ nhìn nàng ta chằm chằm không hề chớp mắt. Nàng ta bừng tỉnh. Cái hắn ta nói, hẳn là về danh phận mà mọi cô gái khác đều coi trọng chăng? Hiện giờ Triệu Miên Trạch quả thật không thể cho nàng ta bất cứ thứ gì. Thậm chí ngay cả một cuộc sống yên ổn cũng không. Nhưng cũng như nhiều năm trước, nàng ta từng trả lời câu hỏi của hạ sở. Trang tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá. Một người muốn gì, cần gì, thì ngoại trừ bản thân người đó ra, người khác mãi mãi không thể hiểu được. Nàng ta cắn môi dưới lắc đầu. Ta chỉ muốn đi theo bên cạnh người. Im lặng không một tiếng động Hai người bọn họ nhìn nhau Triệu miên trạch trầm mặc hồi lâu Rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu nàng ta Khàn giọng nói Người thật ngốc Ta tình nguyện Nàng ta nhếch môi Lúng đồng tiền như hoa Đêm nay không khí ở phủ Bắc Bình Vừa khẩn trương vừa áp lực Quan binh xung quanh vừa xếp hàng tuần tra Vừa tìm kiếm mà ánh lửa nông trại gần núi trốn ngoài ô này lại sáng tới bình minh. Sau nửa đêm, bọn họ chăn chọc bên nhau tới sáng, không liên quan tới tình cảm. Giữa nam và nữ có nhiều lúc chỉ là vì cô đơn mà dựa vào nhau, thỏa mãn lẫn nhau. Đối với A ký, nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một đêm này, nàng ta từng chỉ hy vọng rằng mình có thể lặng lẽ theo bên cạnh hắn ta, đừng nhìn hắn ta sớm sớm chiều chiều. Bởi vậy, Nàng ta vô cùng cảm tạ sự mỹ lệ mà ông trời đã ban tặng cho mình thế này. Hắn ta thật sự rất nhiệt tình. A Ký Yên lặng tính toán, có lẽ đã hơn 5 năm, hắn ta chưa từng gần gũi bất cứ người phụ nữ nào. Trong khoảnh khắc, dựa vào bản năng của nữ giới, nàng ta có thể cảm nhận được sự say mê của hắn ta, sự chú tâm của hắn ta, sự say mê này vì nàng ta mà có. Sự chú tâm này cũng dành cho chính nàng ta. Chỉ cần như thế, mặc dù chỉ là vui sướng trong giây lát, nhưng như vậy đã là đầy đủ trọn vẹn rồi. Xưa nay những chuyện mỹ lệ thế này cần gì phải hỏi rõ làm chi? Chẳng mấy chốc trời đã sạng sáng, A Ký đỏ mặt muốn đứng dậy rời đi. Hắn ta lại ôm lấy eo nàng. Ngủ thêm một chút đi. Cái ôm ấy rất ấm áp, khiến nàng ta không thể rời đi được. Yêu cầu như vậy, khiến nàng ta thẹn thùng xấu hổ, quay về nằm trong lòng hắn ta. Gối đầu lên cánh tay hắn ta, nhỏ giọng nói. Trong giọng nói của nàng ta có sự hồi hộp của cô gái, sau khi làm chuyện phong nhã. Ta sợ bọn Lưu Huy phát hiện. Triệu miên trạch ho khan một tiếng, mỉm cười, rồi ôm chặt eo nàng ta, kéo nàng ta vào lòng mình lại đổi một tư thế thoải mái hơn rồi nhẹ giọng đáp. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, người nghĩ bọn họ không nghe thấy hay sao? A ký suy nghĩ, chân tay nàng ta luông cuống bấu chặt lấy hắn ta, nhưng lại không nói nổi nên lời. Bọn họ làm chuyện hoang đường suốt một đêm như vậy, sao bọn Lưu Huy lại không nghe thấy chứ? Ngày trước, khi còn ở trong cung, Chính bản thân nàng ta cũng từng gác đêm cho triệu miên Trạch Khi đó nàng ta chỉ có thể đứng từ xa, rồi chính tay nghe những âm thanh mà hắn ta làm chuyện vui thú trốn khuê phòng, cùng với đám phi tần. Nàng ta biết tất cả, biết rõ ràng, nhưng trái tim đã sớm chết lặng. Không cần lo lắng, chuyện không nên làm, đều đã làm rồi. Giống như sợ nàng ta bối rối, hắn ta vừa cười vừa nói. Ta sẽ nói với bọn họ là ta say rượu, thất đức nên đã mạo phạm ngươi. Trong lòng A Ký vô cùng ấm áp. Đa tạ thiếu ra. Hắn ta thật sự là một người đàn ông dịu dàng, nhân hậu. Đây chính là bản chất con người hắn ta. Trong lòng A Ký cho tới bây giờ, hắn ta chưa từng làm chuyện gì không tốt cả. Thậm chí vì người con gái mà hắn ta yêu thương... Hắn ta có thể làm rất nhiều chuyện mà đàn ông khắp thế gian này không thể làm được. Nếu nói hắn ta có điều gì không tốt, thì đó là lúc mà hắn ta nên yêu thương hạ sở nhất thì lại không yêu thương nàng ấy. Còn dễ dàng tin tưởng hạ vấn thu. Đến thời điểm không nên yêu thương hạ sở thì hắn ta lại yêu nàng ấy đến mức không thể kiềm chế nổi. Suy nghĩ gì vậy? Triệu miên trạch Nhẹ tay vuốt tóc nàng ta, hỏi xong cũng không chờ nàng ta đáp lời, vừa săn sóc vừa nói. Ngủ thêm một lúc đi, ngày mai còn phải khởi hành, nếu sức lực không đủ thì sao đi được? A ký vội ngẩn đầu, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ. Thiếu gia người đã nghĩ thông sao? Khóe môi triệu miên chạch chất chứa nụ cười, giọng hắn ta rất nhỏ. Ừ, được hắn ta dịu dàng săn sóc như vậy là chuyện mà A Ký chưa từng được cảm nhận. Nàng ta nhìn thẳng vào đôi mắt hắn ta như không hề biết chán. Nàng ta giống như đang nói mơ. Thiếu gia, được làm người phụ nữ của người, thật tốt. Triệu Miên Trành mỉm cười ôm nàng ta càng thêm chặt. Ngủ đi. Ừm, nàng ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không hỏi tiếp vì sao hắn ta lại đột nhiên nghĩ thông, không tiếp tục làm chuyện mạo hiểm kia nữa, cũng không hỏi hắn ta về chuyện nhìn dặm xa xôi vào kinh mà không gặp được hạ sở thì có tiếc nuối không. Trong giây phút ấy, nàng ta thỏa mãn nhắm mắt lại, nằm trong lòng hắn ta, ngủ một giấc an ổn, suốt năm năm nay. Người thật ngốc Triệu Miên Trạch nói nhỏ, hơi thở của hắn ta quanh quẩn trên đỉnh đầu nàng ta, Giống như một bài hát su quẩn quanh trong giấc ngủ của nàng ta. Đến khi nàng ta tỉnh lại thì đã gần trưa, mở mắt ra là chiếc màn xanh quen thuộc. Những chuyện đêm qua ùn ùn kéo đến, lấp đầy trí ốc nàng ta khiến nàng ta theo bản năng tìm người bên cạnh mình. Nhưng chỉ thấy bên cạnh trống rỗng, lạnh như băng, nàng ta hơi giật mình vội vã ngồi dậy. Thiếu ra! Không có tiếng trả lời, một dự cảm không tốt tràn ngập trí óc của nàng ta. Nàng ta vội vã mặc quần áo rời dường ra khỏi phòng. Vẫn là chỗ ấy, vẫn là sắc trời màu xanh trong vắt không một gợn mây. Nhưng trong nông trại không hề có triệu miên trạch ngay cả bọn Lưu Huy cũng không thấy một ai cả. Một thôn phụ trung niên vừa cười tủm tỉm vừa bước đến gần nàng ta. Trên tay bà ta còn mang theo một bọc đồ lớn gọi một tiếng cô nương rồi nhiệt tình nhét nó vào tay nàng ta và nhỏ giọng nói: ngựa đã cho ăn đầy đủ rồi, đang buộc trên cái cây gần cửa. Thiếu gia nói đừng gọi ngươi, để ngươi ngủ tiếp. A ký như nằm mơ giữa ban ngày, nhìn đôi môi không ngừng hé mở của thôn phụ kia. Cuối cùng nàng ta đã hiểu. Triệu Miên Trạch dẫn bọn lưu huy đi rồi, chỉ để lại một mình nàng ta. Thì ra hôm qua hắn ta nói khởi hành. Không phải là nói về hắn ta Mà là về nàng ta Thì ra Rốt cuộc hắn ta vẫn đuổi nàng ta đi Dù cho đêm qua bọn họ có chung chăn chung gối Thì hắn ta cũng không nghĩ tới việc Muốn nàng ta Hắn ta không chỉ không thể cho nàng ta một danh phận Mà ngay cả cơ hội làm người hầu hạ bên cạnh Hắn ta cũng đã tước đoạt Một đêm kiều diễm cuối cùng Chỉ là một giấc mộng Nàng ta cười khổ Mở cái bọc quần áo nặng trịch ra. Bên trong đó có vàng bạc trang sức, chỉ không có đôi câu vài lời. Đến một chữ giải thích cũng không có. Quả nhiên trái tim của hắn ta chỉ thuộc về một mình hạ sở. Đối với những người phụ nữ khác, hắn ta vẫn không quan tâm chút nào. Đang suy nghĩ thì bên ngoài phòng vang lên một chàng tiếng bước chân. Nàng ta vội vàng thu lại tâm tình, vuốt bao quần áo, quàng nó trên lưng rồi xoay người lên ngựa đang chuẩn bị rời đi thì lại thấy một người đàn ông da đen khỏe mạnh, cường tráng chạy vội tới. Nương, con đã trở về. Xem ra người nọ là con trai của thôn phụ kia. A ký ở đây đã ba ngày nay mà chưa từng gặp cậu ta. Nhưng khi vừa nhìn thấy quần áo trên người cậu ta là trang phục của cấm quân ở hoàng thành, thì nàng ta kinh ngạc, nghiêng người chắp tay với thôn phụ, rồi dũng ngựa rời đi. Sau lưng nàng ta mơ hồ. Chuyển tới giọng nói của chàng trai kia và thôn phụ. Nương, mấy hôm nay người có khỏe không? Con rất nhớ người. Trong ánh mắt thôn phụ tràn đầy ý cười, bà ta kéo tay con trai, ân cần hỏi han Khỏe, nương rất khỏe. Trụ tử, sao hôm nay con đã về rồi? Không có việc làm nữa hả? Hôm nay xong hỉ lâm môn, cấp trên cho con nghỉ nửa ngày. Nên con cố ý về thăm nương Thôn phụ cũng mỉm cười Sao lại xong hỉ Cậu ta nói Chuyện hỉ thứ nhất là sinh nhật của nương nương Chuyện hỉ thứ hai là hôm nay cấm quân bắt được vài người cấp trên của con nói Người đó rất có khả năng là kiến trương đế Rồi ngựa trên tay A Ký khựng lại giữa không trung Rồi chậm rãi hạ xuống Quả nhiên hắn ta vẫn đi Còn đi thẳng thừng như vậy, hắn ta bảo nàng ta phải làm sao đây? Hôm nay là ngày mùng bảy tháng chạp năm vĩnh lộc thứ năm. Trời càng lúc càng lạnh, có tuyết rơi, cũng có ánh mặt trời nhẹ nhẹ. Khắp đường dài phố ngắn ở thành Bắc Bình vô cùng náo nhiệt. Phủ Nha đã dán cáo thị từ sớm, bố trí trật tự và canh phòng khi dân chúng tới dự lễ. Từ khi trời còn chưa sáng... Cấm vệ quân đã canh giữ thành trì kín kẽ không có kẽ hở. Cứ ba bước lại có một tốt cấm vệ quân, năm bước lại có một trạm canh gác. Các vị huynh đệ tuấn tú, mặc giáp tay cầm vũ khí, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Từ đêm hôm qua, dân chúng trong thành đã tới tìm vị trí tốt để xem lễ, không hề muốn rời đi. Thậm chí, có những người ở cách kinh sư mấy chục dặm cũng đặc biệt tới đây để tham dự thịnh yến vô cùng lớn lần này của hoàng thất. Người trong hoàng thành chen chúc nhau chật như nêm cối. A ký đi giữa đám người đang nhồn nháo di chuyển trên phố, đè áo choàng trên người xuống, yên lặng dịch sang một bên. Náo nhiệt, phồn hoa vui vẻ, tất cả những cảm xúc ấy chỉ thuộc về người khác. Nàng ta giống như một kẻ sông vào trốn xa lạ, hoàn toàn không hề ăn khớp với bọn họ. Khi mọi người đang thảo luận đến mức khí thế ngất trời, thì thân thể nàng ta lại lạnh như băng. Trái tim cũng lạnh như băng. Hôm nay là ngày tốt lành của triệu tôn và hạ sở, nhưng triệu miên trạch lại bị đưa vào nhà lao. Hắn ta ở trong đại lao thì sẽ cô đơn đến mức nào chứ? Có lẽ vì từng tiếp xúc thân thể với triệu miên trạch nên nàng ta cảm thấy mình gần như có thể cảm nhận được sự đau đớn của hắn ta. Trái tim như bị kim đâm, đau vô cùng. Đó là một con đường rất dài mà A Ký chưa từng đi qua. Nhưng nàng ta lại rất quen thuộc với bầu không khí như vậy. Tường đỏ, trốn cung điện, lối đi âm u lạnh lẽo, nàng ta từng ngây người suốt bao năm. Lưu vong mấy năm trời, cuối cùng hôm nay lại tới nơi này, đi tới nơi cuối cùng mà nàng ta và Triệu Miên Trạch thuộc về. Trốn đại nội cung đình, đề phòng nghiêm ngặt đương nhiên không là nơi mà nàng ta có thể đi vào một cách tùy tiện được. Chuyện nàng ta muốn âm thầm đi gặp Triệu Miên Trạch là điều không tưởng, nhưng nàng ta lại có một thân phận đặc thù, có thể quang minh chính đại tới gặp hắn ta. Nàng ta tìm cấm vệ quân, phụ trách phòng thủ, nói với y. Ta là Hồng A Ký, chạy trốn nhiều năm như thế nên mệt rồi. Dây xích chân như đã lâu chưa từng tiếp xúc với thân thể con người, mang đầy vết dì sét khi kéo trên nền gạch vang lên từng tiếng loảng xoảng loảng xoảng Xích sát rất nặng, khiến nàng ta đi lại chậm chạp, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng. Vốn dĩ Hồng A Kỳ có thể tha hương nơi đất khách, mang theo số của cải lớn mà Triệu Miên Trạch đưa cho. Để mua nhà cửa, mua ruộng vườn, sống những ngày tháng ung dung thư thái. Nhưng đối với nàng ta mà nói, nơi không có hắn, thì dù nhà cửa giàu sang yên ấm hay ngục tù ẩm ướt, giá lạnh như băng, có gì khác nhau đâu chứ. Nàng ta muốn ở bên cạnh hắn ta. Trở thành tù nhân rồi biến thành ma không đầu. Nếu hỏi nàng ta rằng vì một người đàn ông không thương mình mà trở nên như vậy thì có đáng hay không? Hồng A ký chưa từng nghĩ tới đáp án, chỉ bởi vì hắn ta là Triệu Miên Trạch. Trước khi xảy ra vụ án của Ngụy Quốc Công, nhà họ Hồng cũng coi như nhà danh gia vọng tộc, phụ thân thúc bá của nàng ta đều làm quan trong triều, đường làm quan rộng mở. Nhưng khi hồng A Ký còn nhỏ, cũng không vui vẻ gì cho cam. Phụ thân của nàng ta, ngoài thê còn có thiếp, ngoài thiếp còn có thông phòng, ngoài thông phòng còn có thị tỳ ngoài thị tỳ còn có ca kỹ Ông ta có năng lực gây giống mạnh mẽ, nên đã sinh thêm cho A Ký rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Ở trốn dân sâu nhà cao cửa rộng, ngày nào cũng trình diễn cảnh gà bay chó xùa. Các loại tiết mục khoe duyên đọ sắc, tranh thủ tình cảm. Khi đó nàng ta cho rằng, đàn ông dưới gầm trời này, ai ai cũng đều như vậy cả. Mãi cho tới khi nàng ta nhìn thấy triệu miên trạch, khi đó hắn ta vẫn một lòng đối tốt với Hạ Vấn Thu. Điều đó đã kích thích trái tim nàng ta hướng về phía hắn ta. Sau đó hắn ta lãng tử quay đầu. Si mê đậm sâu hạ sở, lại càng khiến nàng ta càng kiên định lòng ngưỡng mộ đối với hắn ta. Cho dù triệu miên trạch có cần nàng ta hay không, nàng ta vẫn thầm nghĩ rằng mình phải đối xử tốt với hắn ta. Hắn ta thắng, nàng ta sẽ nhìn hắn ta quân lâm thiên hạ. Hắn ta bại, nàng ta sẽ theo hắn ta lưu lạc thiên nhai. Hắn ta sống, nàng ta sẽ đi theo làm tùy tùng. Hắn ta chết, nàng ta sẽ theo hắn ta đi tới hoàng tuyền. Trong phòng thuốc mặc ra cửu hào, bốn mùa như một... Cái lạnh giá bên ngoài đường như vĩnh viễn không thể xuyên tới đây. Hạ sơ thất mặc hỷ phục đỏ thẫm vừa nặng nề vừa phiền phức trên người. Trên đầu đội mũ phượng, trên vai còn phủ thêm khăn quàng, trông nàng như tiên nữ trong tranh lạc xuống nhân gian. Như bông hoa xinh đẹp dưới ánh mặt trời trói trang diễm lệ tới lóa mắt. Vô duyên vô cớ, bị bắt mặc thế này, nàng vô cùng khó hiểu. Chỉ là sinh nhật thôi mà, sao phải ăn mặc thế chứ? Trong phòng có rất nhiều những cô nương xinh đẹp nhìn nàng chầm chầm, nhưng không một ai trả lời vấn đề nghiêm túc này của nàng cả. Bọn họ chỉ nói, bệ hạ có chỉ, sinh thần của nương nương nên nàng phải ăn mặc thật trang trọng. Còn cần phải long trọng đến mức này không? Hạ sơ thất im lặng. Hôm nay, mấy người phụ nữ lâu ngày không gặp đều vào trong cung. Tử Nguyệt, Thanh Hoa, Lý Mạc, Ô Nhân, Mai Tử. Không thiếu một ai. Mấy năm nay bọn họ giúp tướng công dạy con. Ngày ngày nhốt mình trong nhà. Thỉnh thoảng cũng ra khỏi cửa. Nhưng rất khó có dịp tụ tập để vui đùa như thế này. Hạ dơ thất cảm khái về thời gian. Nên chẳng phản kháng nữa. Mặc kệ bọn họ muốn trang điểm cho nàng. Họ vui là được. Nhưng mấy người cũng không thể biến ông đây. Thành một con hồ ly tinh phát tình chứ. Lương nhìn gương mặt trắng bệch như bột mì. Lại thêm đôi môi đỏ như uống máu trong gương Nàng nhìn gương suốt nửa ngày Rốt cuộc cũng nổi giận Này, các vị phu nhân Đây không phải là kiểu mặt Của mấy người hát sướng khúc trên sân khấu à Những tân nương thời kỳ này Đều trang điểm gương mặt vô cùng khoa trương kiểu này Hạ sơ thất như thấy ma Còn những người khác thì thấy khó hiểu Triệu tử Nguyệt bật cười Hoàng tẩu Trông đẹp lắm mà Trông tẩu như đông thi nhăn mặt Trắng thì không tì vết Ngay cả vết tàn nhang trên mũi Cũng được che khuất luôn rồi Hạ sơ thất suýt nữa thì nội thương Gu thẩm mỹ của người đương thời Quả nhiên khiến nàng không thể gật bừa được Đối với thành ngữ Mà triệu tử Nguyệt ngẫu hưng nói ra Nàng càng thêm ưu thương Na na Nàng quay đầu nhỏ giọng gọi nhờ muội đó triệu như na cười khẽ một tiếng nương nương thần phụ đã biết hạ giờ thất bất đắc dĩ lắc đầu cười muội có thể dạy đại ngưu ca đi thi trạng nguyên thì nhất định cũng sẽ có bản lĩnh dạy từ nguyệt không dùng thành ngữ lung tung tỷ tin muội chắc chắn sẽ làm được triệu như na chỉ cười không nói Đám ô hợp các tỷ lại coi thường muội, Hừ, muội không chơi với các tỷ nữa. Triệu tử Nguyệt lè lưỡi liếc mắt nhìn bạn họ. Vẫn cứ dùng loạn từ ngữ như một tiểu cô nương. Chân gương mặt trẻ con nhỏ nhắn dường như không hề vương dấu vết thời gian. Điều này khiến cho hạ sơ thất phải cảm thán rằng quỷ ca đúng là không dễ dàng. Cũng không khỏi cảm khái rằng không hiểu sao hoàng thất đại yến lại có thể nuôi dạy được một cô công chúa như thế này. Đúng là khó tin. Đúng là khó tin. Bọn họ vui đùa vài câu, hạ sơ thất nhìn thấy ô nhân, đang nhỏ giọng nói gì đó cùng Lý Mạc. Ô nhân che miệng cười, Lý Mạc lại trộm liếc mắt nhìn nàng, len lén nháo tay ô nhân, nhỏ giọng suyệt rồi nói. Trước hết, đừng nói chuyện này, chớ để mùi ấy nghe được. Ô nhân mỉm cười gật đầu, nhỏ giọng đáp lời. Ta biết mà. Hạ sơ thất buồn bực nhìn hai nàng. Hai vị đại thẩm, mau thành thật khai báo, hai người đang nói xấu gì ta thế hả? Nào có. Lý Mạc quay lại mỉm cười, quan sát bộ y phục trên người nàng. Tỷ đang nói với ô nhân là hôm nay nương nương, tư thế hiên ngang, đúng là rất giống với đông thi nhăn mặt. này nay, nay. Hạ sơ thất còn chưa mở miệng, triệu tử nguyệt đã không phục, nàng ta liếc mắt nhìn Lý Mạc cứng cổ nói. Thái tử phi, sao tỷ lại bắt trước muội nói đông thi nhăn mặt chứ? Tỷ khen ngợi muội như vậy là không được. Hạ gia thất mỉm cười. Lần này thì cuối cùng Tử Nguyệt cũng dùng đúng thành ngữ rồi.